Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 2959 Thạch Khôi Lỗi Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Rất nhanh, nó ốt đảo ánh vào mi mắt, giói nhìn lại, xanh um tươi tốt Một mảnh cư nhiên nhìn không tới biên Này ốt đảo diện tích rộng lớn tại phía xa chính mình tưởng tượng Thượng thủy thảo màu mỡ các loại xanh nhạt thực vật tại nơi này. Không buồn không lo sinh trưởng như thế. Nhìn thói quen sa mạc chung cái loại. Này mở nhạt nhan sắc trước mắt. Xanh nhạt nhượng lâm hiên tâm tảng như vậy nhất thích không chỉ có. Như thế, hắn cảm giác trong thiên địa linh khí tựa hồ cũng muốn so. Sánh vừa mới hơi chút say đặc một chút. Hơn nữa càng là dựa vào gần ốt đảo, này chủng tình hình càng là rõ. Giang dĩ cực, chẳng lẽ thuyết. Lâm hiên tay trống cầm trong lòng mơ hồ có vài phần suy đoán, này ốt. Đảo dưới, lại có nhất điều phẩm chất không tầm thường linh mạch không? Được sao? xả vừa nghe có chút thái quá, nhưng chỉ có này dạng tài năng đem. Trước mắt tất cả giải thích thấu triệt. Bất quá cái vấn đề này, Lâm Hiên cũng không có đi tốn nhiều tự đánh. Giá chắc trở, rất nhanh, hắn chú ý, đã bị mặt khác một bên thu hút đã qua. Vừa mới chính mình nghe thấy bảo liệt thanh âm chính là từ chỗ tới. Chỉ thấy bầu trời thượng, pháp bảo phi kiếm mưa bay đầy trời, các loại. Nhan sắc linh quang như thiểm điện kinh hồng, tại thương không chung. Chém xẹp qua thanh thế quả nhiên là không phải chuyện đùa. Lâm Hiên ánh mắt sao động, rất nhanh liền nhìn thấy hai nam một nữ. Từng cái người tha túng chính mình bảo vật cùng số lượng đông đảo. Thạch khôi lỗi tranh đấu như thế. Không sai, chính là thạch khôi lỗi, điểu thú trùng ngư, hình thái khác. Nhau, đại thân cao mấy trưởng có hơn tiểu, bất quá cùng nhất phủ thông mật. Phong tương tự. Nhưng bất luận lớn nhỏ như thế nào đều là khó khăn đến cực chỗ. Ba, tên phân thần cấp bậc tu tiên giả cư nhiên có chút ngăn cản không? Được, Lâm Hiên thở dài trong lòng, này con dối thuật quả nhiên là cao minh. Dĩ cực, mọi người đều biết thạch khôi lỗi mặc dù là con dối thuật chi nhánh. Nhưng xa so sánh một loại con dối càng thêm khó có thể luyện chế bởi. Vì nó hắn không cần bất cứ gì thiên tài địa bảo chỉ dùng phổ. Thông thạch đầu cùng yêu hồn làm tài liệu. Mà thạch khôi lỗi phẩm chất như thế nào quyết định với hai cái người. Trọng yếu thừa tố, một là yêu hồn cấp bậc để nhị chính là luyện chế. Thủ pháp tài nghệ. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua đã trải qua có khả năng xác định những... Này thạch khôi lỗi trung phong ấm yêu hồn cũng không như thế nào. Nọ, nó hắn nhóm khó khăn đến như thế tình trạng, nhượng ba tên phân. Thần kỳ tu sĩ đều mệt mỏi ứng phó, sở cậy vào tự nhiên chính là cái. Đó luyện trí thủ pháp cùng tài nghệ. Chỉ là nơi này như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy con dối quái. Vật chẳng lẽ thuyết là nọ cung điện trung về sĩ sao? Lâm Hiên không hiểu được Trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không phải Nói nọ cung điện đã biến thành Một mảnh phế tích Chỉ còn lại có một Chút đổ nát thê lương Dưới tình huống này còn có nhiều như vậy thủ vệ có thể bị có chút thái quá Với tình lý thường Không quá nói xong Thông ngược lại nọ hạt quái Bởi vì sợ hãi Không dám quá đáng dựa vào gần Nơi này Cho nên những này thạch khôi lỗi, hắn cũng chưa từng gặp. Mặt quá, vờ, vờ, nó hắn nếu chưa từng dựa vào gần nơi này, lại làm sao? Biết cung điện đã là một mảnh phế tích, chỉ còn lại có một chút gì. Tích, Lâm Hiên lại muốn đến nhất cái người kỳ quái vấn đề. Đáng tiếc từ đối phương thần hồn trong trí nhớ, cũng không có lại được. Giải thích hợp lý. Lúc ấy nhất thời sơ ý cũng đem điểm này xem nhẹ qua, không cần hảo kỳ kẻ trí nghĩ đến nhìn điều. Lão hổ còn có ngủ gật lúc sau này, lâm hiên sơ ý, nó cũng là rất bình. Thường, huống chi sư hồn chi thuật, cố nhiên phương tiện dĩ cực. Nhưng bất cứ gì đồ đều cũng có chỗ thiếu hụt. Sư hồn có thể lại được đối với chính mình hữu dụng đầu mối. Nhưng, cũng không phải thuyết có thể đem đối phương ký ức. Hoàn chỉnh chiếm. Giữ đa đa thiểu thiểu, hội gặp còn sót nhất vài thứ, hơn nữa còn. Sót cái gì cũng không phải thi triển sưu hồn thuật tu tiên giả. Có, khả năng khống chế. Thay lời khác thuyết, pháp thuật kia cũng không phải tuyệt đối đáng. Tin chính giữa còn cần như vậy nhất điểm vận khí. Mà Lâm Hiên lần này đây vận khí tựa hồ liền hơi chút thiếu sót như vậy một chút cho nên mới có thể lưu lại nhiều như vậy làm hắn nghi hoặc không rõ ràng chi mê bất quá không quan hệ không biết rằng những này thạch khôi lỗi lai lịch lại như thế nào không rõ ràng lắm nọ cung điện có phải hay không phế tích thì thế nào ni. Dù sao chính mình cũng phải đi tìm kiếm một phen cùng lắm thì một hồi Chú ý nhất điểm là được Lâm Hiên tin tưởng chính mình nhất định có Thể thân thủ giải khai những Này mê đề câu đấu Nghĩ tới đây trên mặt của hắn khôi phục thông dong bình tĩnh sắc bất Quá trước mắt lại còn có một việc chờ chút Lâm Hiên lựa chọn bang Không rút vội vàng những Này tu tiên giả chiếu cố ni Dù sao chính mình cùng bọn họ không quen không biết Dĩ tu tiên giả sự Không liên quan chính mình cao cao treo khởi tính cách hoàn toàn Không cần phải đi làm điều thừa Bất quá hoán nhất giác độ tốc độ Đối mặt này thần bí khó lường cung Điện cùng ốp đảo Nhiều hơn vài tên đồng bạn cũng không nhất định là Chuyện xấu Chuyện xấu Lâm hiên cao mày suy tư, bất quá khi hắn ánh mắt rơi xuống trong đó. Nhất cá nhân trên người lúc sau này, liền không hề. Nữa quấn quyết, giấy xua. Gặp lại tức là hữu duyên, nếu người quen tại nơi này, chính mình thật. Cũng không hào khoanh tay đứng nhìn. Lâm hiên thuyết người quen chính là dẫn hắn đi tới lôi không đảo áo. Bào đen lão giả có thể nói không phải gặp người này chính mình sẽ không bị đẩy vào trước mắt nước xoáy. Bất quá lựa chọn tiến vào này Linh Ba Cốc đến tổn cùng là phúc hay. Họ bây giờ còn rất khó nói mà chính mình cùng áo bào đen lão giả. Dọc theo đường đi mặc dù lấy hư làm thực nhưng ở mặt ngoài ít nhất ở. chung được cũng không tệ lắm. Này nhân tính tình mặc dù táo bảo một chút nhưng tính cách lại hào sảng dĩ cực từ cái. Này góc độ trái. Lại pha có vài phần đối lâm hiên khẩu vị. Không quản như thế nào cùng đối phương đa đa thiểu thiểu có vài phần. Giao tình lâm hiên mặc dù lạnh lùng nhưng cũng bất hảo làm nọ thấy. Chết mà không cứu việc. Niệm cho đến này lâm hiên không hề nữa trần chờ từ ẩm nấp địa phương hiện hình xuất ra làm bộ như cương mới phi tới chỗ này nọ ba tên tu tiên giả tự nhiên cũng phát hiện với bách mang chung quay đầu lại theo sau trên mặt toát ra mừng như điên sắc nhất là nọ áo bào đen lão giả càng cao hứng được ẩm ý hô to thật sự là nhân sinh nơi nào bất tương gặp lâm đảo hữu ngươi cũng tới nơi này cùng Lão phu thật đúng là duyên phận không cạn, mau mau xuất thủ, giúp. Chúng ta đem những... Này thạch khôi lỗi diệt trừ. Áo bào đen lão giả trong thanh âm tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng đó. Cũng là khó trách ba người bọn họ liên thủ đối mặt chúng thạch khôi. Lỗi vây công, nhiều ít có chút mệt mỏi ứng phó. Nhưng nếu là tứ cá, nhân liền không giống với... Nhiều nhân, nhiều hơn một phần lực lượng, bọn họ liền có nắm chắc. Chuyển bại thành thắng, đem những. Này chán dép thạch khôi lỗi. Diệt trừ, nhất là áo bào đen lão giả, đã từng bị lâm hiên đã cứu càng. Biết vì. Này đồng bạn thần thông không tầm thường, hắn như xuất thủ. Chuyển bại thành thắng, nó có thể nói chút nào hoài niệm cũng không. Hảo. Lâm Hiên vốn là đã tính toán xuất thủ, dĩ tính cách của hắn tự nhiên. Sẽ không lại. Đi vô vị giả bộ cái gì, tay áo bào phất một cái, một. Thanh hỏa hồng sắc tiên kiếm như cá lội xuất ra đối phó chính là. Thạch khôi lỗi Lâm Hiên đương nhiên không cần phải. Tế ra bản thân. bổn mạng bảo vật, hướng chi thượng một lần cứu này áo bào đen lão giả. Hắn sử dụng tiên kiếm, đồng dạng là một thanh này. Theo sau quá trình không cần nhiều lời, Cốt Lâm Hiên gia nhập ba người. Quả nhiên dần dần vẫn hồi xu hướng suy tàn, cũng không phản thủ là. Công chỉ thấy thạch tiết bay múa, một cây con chích thạch khôi lỗi bị bọn họ diệt trừ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào cái lỗ tai, tối hậu một cái con Hạch khôi lỗi cũng bị lâm hiên chảm toái rớt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.